Uh, chúng ta sẽ đến với chương là cảm giác bình an à đúng rồi ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là lâm vân bị、uh, ngất xỉu khi mà đang mất trí nhớ thì ở、uh, cùng với、uh, dương vân chuẩn bị đi tụ hội với nhóm bạn bè gì đó thì có một người nam tử trẻ tuổi、uh, xưng là thầy thuốc trung y và có đến gọi là <cười> thăm khám cho lâm vân thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay các bạn n h é chào hoàng văn đức chào văn nguyễn chào steven văn vậy thì nhờ anh hiện tại trong lòng dương vân cảm thấy rất loạn thấy nam tử kia nói y là thầy thuốc lại có thể trị liệu cho lang thang liền vịn lang thang đứng lên để nam tử kia chữa bệnh người nam tử kia mỉm cười lấy một hộp kim c h â m tử trong túi ra dương vân thấy y còn mang theo cả kim c h â m trên người thì càng yên tâm không phải thầy thuốc thì ai lại mang kim c h â m đi làm gì bất quá nghĩ tới người này sắp cắm kim lên người lang thang thì làng lại bắt đầu lo lắng lang thang cậu đừng lo đợi chữa trị tốt cho cậu chúng ta lại chậm rãi nghĩ nghe lời tỉ tỉ nhé trong mất chi bất giác dương vân đã coi lang thang như em trai của mình nghe dương vân nói vậy mấy người chung quanh mới biết nguyên lai、like、hai người này là chị em người nam tử chính là đang muốn đâm kim trâm vào huyện ấn đường của lang thang thì lang thang đột nhiên mở mắt hắn thấy nam tử kia đâm kim c h â m vào mình liền giơ tay tóm lấy rồi kéo tay của y ra đằng sau đang lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì lang thang đã ấn người nam tử kia xuống mặt bàn khiến y không cách nào nhúc nhích lúc này dương vân mới kịp phản ứng lang thang buông tay người đó là thầy thuốc vừa nãy cậu ta muốn trị liệu giúp em à lang thang ngà vậy liền buông lỏng tay ra lai quốc anh không sao chứ nữ nhân đi theo nam tử kia đương nhiên nhìn thấy quá trình từ lúc bị bắt đến lúc được thả của bạn trai mình anh ấy vẫn còn ngây người liên bước lên phía trước hỏi anh không sao nam tử này nói xong liền vươn tay ra nói với lang thang tôi là tống lai quốc là thầy thuốc làm trong viện trung y trung ninh dương vân lo lắng thái độ của lang thang lại giống như đối với triệu phổ lúc trước ở siêu thị đang muốn nhắc nhở hắn thì đã trông thấy lang thang cũng giơ tay ra tôi tên là lang thang trước mắt chưa có việc làm nữ tử đi theo tống l a i q u ố c kia nghe vậy cái miệng kéo kéo lên trong lòng tự nhủ đương nhiên là n g ư ờ i không có việc làm rồi có việc mà có thể mua nổi pote mới là lạ lang thang tống lai quốc nghe thấy cái tên này liền cảm thấy quái dị tuy nhiên biểu lộ bên ngoài vẫn bình thường c h ỉ lấy một tờ danh thiếp đưa cho lang thang rồi nói đây là danh thiếp của tôi lang thang nhận lấy danh thiếp của tống lai quốc bỏ vào trong túi tôi không có danh thiếp cũng không có điện thoại tống lai quốc và nữ tử bên cạnh lập tức biết lang thang không muốn liên hệ với bọn họ đang định nói chuyện thì dương vân đã nói lang thang xác thực là không có điện thoại và danh thiếp cậu ấy cũng không lừa hai người đâu vậy thì không biết tối nay có vinh dự mời hai người ăn cơm không tống lai quốc khách khí mời lang thang dương vân liền không có ý tứ nói thực xin lỗi tối nay tôi và lang thang còn có việc nghe dương vân nói như vậy tống lai quốc tự h ổ thấy đáng tiếc liền nói vậy hai người nhớ gọi điện thoại cho tôi nha hoặc là tới viện trung y tìm tôi cũng được lúc này thì những nhân viên kia đã lái xe p o r s c h e đi ra các thủ tục cũng làm xong dương vân thấy thời gian không còn sớm liền chào từ biệt tống lai quốc rồi kéo lang thang vào trong xe lái xe rời đi lai quốc sao anh khách khí với tên lang thang kia vậy chẳng lẽ là vì hắn có nhiều tiền sao đợi dương vân và lang thang đã đi xa cô gái kia mới không nhịn được mà hỏi đương nhiên không phải tuy anh không phải là người có nhiều tiền nhưng vẫn có thể lấy ra được vài triệu em ở với anh lâu như vậy rồi chắc cũng biết thân thủ của anh chứ tống lai quốc nhìn cô gái mà nói đương nhiên là biết thế thì sao à cô gái nói tới đây giống như nghĩ ra cái gì đó đúng vậy bình thường đối phó với bảy tám người anh còn chưa đ è vào mắt nhưng vừa rồi người lang thang kia chỉ dùng một tay là có thể khiến anh không thể động đậy như vậy em đủ biết rồi người này tuyệt đối là một cao thủ trong số các cao thủ nếu như anh đoán không sai thì ngay cả sư phụ liên đức cũng không phải đối thủ của hắn tống lai quốc sắc mặt tỉnh táo nói a anh nói hắn còn lợi hại hơn cả sư phụ liên đức sao cô gái này hiển nhiên là không tin ở trong suy nghĩ của cô ta thì không có ai lợi hại hơn sư phụ liên đức cả đúng vậy chỉ là một cao nhân như thế mà lại không thể được quen biết tống lai quốc vẫn còn tiếc nuối không phải là anh đã cho hắn điện thoại s a o hắn có bệnh hôn mê nói không chừng ngày nào đó còn phải tới tìm anh cô gái này hiển nhiên là lạc quan hơn tống lai quốc rất nhiều ai tùy vào vận khí vậy thôi chúng ta đi xem xe tiếp tống lai quốc nói xong liền tiếp tục cùng cô gái kia chọn xe trong gara lang thang vừa rồi cậu làm tồi sợ muốn chết rốt cuộc thì cậu đã xảy ra chuyện gì vậy tuy đây là lần đầu tiên dương vân lái một chiếc xe p o r s c h e nhưng nàng không để ý điều này mà chỉ quan tâm tới việc lang thang vừa hôn mê lúc nãy tôi cũng không biết tôi chỉ cảm thấy cái tên vân có quan hệ gì đó với tôi lang thang nói xong lại nhíu mày dương vân sợ lang thang suy nghĩ miên man vội vàng nói lang thang xe này tốt đó cậu có muốn lái thử không không cần đâu tôi không quan lái xe lắm à tiểu vân có phải lúc trước cô thấy tôi ở chỗ kia phải không tôi muốn tới đó nhìn xem chiếc xe đang đi qua đường của trường cấp ba trung ninh không phải là tôi phát hiện ra cậu mà là hạ tinh chúng ta đi xem nha tôi cũng định vào trường hỏi xem hạ tinh vì s a o một tuần rồi mà không tới thăm cậu chỉ là không biết con bé đã tan học hay chưa dương vân nói xong liền đỗ xe ở ven đường một chiếc p o r s c h e mới tinh đỗ ở gần c ử trường học đương nhiên là dẫn tới nhiều người chú ý thậm chí có vài học sinh còn cầm điện thoại để chụp ảnh tuy dương vân không quan trọng việc xe cộ nhưng nhìn thấy có nhiều người chụp ảnh xe của mình như vậy cũng thấy cao hứng bỗng nhớ tới lang thang vội vàng nhìn quanh thì phát hiện lang thang đang đứng ngay chỗ lúc trước dương vân sợ lang thang nghĩ nhiều vội vàng đi tới kéo áo hắn lang thang quay đầu lại nhìn nhương vân nhẹ gật đầu ý bảo rằng hắn không sao dương vân thấy lang thang không có việc gì lên đứng bên cạnh chờ hắn dương vân nhìn ánh mắt của lang thang chăm chú như vậy mới cảm giác được sự yên lặng chính thức là như thế nào nhớ tới lần nàng từng hỏi hạ tinh là vì sao lại đối xử với lang thang tốt như vậy hạ tinh đã nói với nàng rằng cô dương nếu là người lang thang khác em nhiều nhất chỉ mua thức ăn cho mà thôi nhưng lang thang lại tạo cho em một cảm giác rất tĩnh lặng mỗi lần em ở cùng lang thang em đều cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái cảm giác buồn tẻ vì học hành cũng trở nên phai nhạt đi nhiều em thực sự là thích ở bên cạnh anh lang thang ở bên cạnh anh ấy em cảm thấy rất yên bình dương vân lại chưa bao giờ có cảm giác như vậy thậm chí nàng cho rằng hạ tinh ăn nói linh tinh chứ mục đích chính là muốn giúp lang thang mà thôi không khỏi buồn cười với tâm tư của một cô bé mới lớn nhưng hôm nay nàng mới chính thức cảm thấy sự yên lặng trên người hắn đây quả thực là một thứ cảm giác thoát trần gì đó vừa thoải mái vừa yên bình mà lại vừa có đâu đó một sự nhớ nhung nhàn nhạt, nhạt dương vân một thanh âm đột ngột cắt đứt suy nghĩ của dương vân làm cho nàng đang từ cảm giác phiêu giặt thoáng cái đã rơi xuống phàm trần dương vân căm tức quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là đồng nghiệp của mình tưởng bình dương vân đương nhiên là không có vô cớ bão nổi với tưởng bình liền đành phải cười hỏi chào anh tưởng có chuyện gì sau nghe nói hôm nay em tham gia cuộc họp với bạn cũ phải không nếu không ngại thì anh nguyện ý là t i ệ n em tới đó nói xong tưởng bình rung rung cái chìa khóa điện tử trong tay tiếng động cơ xe r e gan mới tinh vang lên ở đằng sau dương vân nghe thấy thanh âm đó đột nhiên muốn cười nhưng nàng vẫn nhịn được vội vàng nói c ả m ơn anh nhưng không cần đâu có người giúp em rồi tưởng bình không nghĩ tới là chiếc xe mới mua của mình cũng không chiếm được tình cảm của mỹ nhân trong lòng còn đang tưởng rằng dương vân ra mặt mỏng liền nói chúng ta là đồng nghiệp mà cần gì về khách khí như vậy hơn nữa lái xe tới đó cũng có thể hãnh diện với bạn bè cô dương t h ầ y tưởng thanh âm của hai người đã bị cắt đứt bởi tiếng của một nữ nhân lan và lộ à cô đang định tìm hạ tinh đây hạ tinh có ở trong lớp không dương vân trông thấy là bạn học của hạ tinh liền vội vàng hỏi từ hôm qua tới giờ chúng em còn chưa trông thấy hạ tinh đâu cả chắc là cậu ấy có việc gì bận rồi thôi bọn em đi trước đây chào thầy cô nữ sinh tên là lan nói xong liền rời đi ừ chào các em dương vân nghe hai cô bé nói vậy liền nghĩ tới hạ tinh có việc gì mà không đi học thêm sắp thì để học tới nơi rồi bình thường nếu không có việc gì thì bọn trẻ đều đi học thêm cả vì sao hôm nay hạ tinh không tới tưởng bình anh mới mua xe sau một giọng nữ chuyển tới còn là xe rời gan nữa ăn chơi ghê tưởng bình hôm nay anh phải chiêu đãi bọn em một t r ầ u đang có hai nữ tử đi tới nói chuyện là một thiếu phụ ngoài ba mươi tướng mạo tuy không phải là xuất chúng nhưng lại có con mắt câu hồn còn có vẻ ướt át ánh mắt cô ta nhìn về phía tưởng bình đầy vẻ ái mộ và sùng bái không chút cha i ấ u nào không có vấn đề dương vân em đi cùng không à q u ê n mất em còn có cuộc tụ hội tưởng bình nhớ tới chuyện dương vân liền có chút thất vọng nói à cô dương cũng ở đây sao tôi không chú ý tin tức của cô dương thật là linh thông nhỉ tưởng b ì n h mới mua xe là cô đã biết rồi cô cũng đợi tưởng b ì n h đón x o n nữ nhân có ánh mắt câu hồn kia còn chưa kịp nói hết đã bị lang thang ngắt lời đi thôi đều vân lang thang kéo dương vân còn đang mang vẻ mặt không giải thích được dương vân thấy lang thang muốn rời đi cũng đành chào từ biệt ba người rồi đi theo hắn còn chơi trò tiểu bạch kiếm cơ đấy cô nàng dương vân này càng sống càng kém không có tiền mà còn ra vẻ thanh cao nữ nhân có mị nhãn kia rất khó chịu với thái độ của dương vân còn khó chịu với việc là dương vân x u n g x o a khi tưởng bình mua xe mới đã có tiểu bạch kiếm bên người rồi tuy ngào một chút nhưng không thể vừa thấy tưởng bình mua xe thì đã có mới nới cũ chứ tuy nhiên một màn kế tiếp lại làm cho nữ nhân mị nhãn và tưởng bình trợn mắt há mồm cô nàng dương vân kia rõ ràng chui vào chiếc xe p o r s c h e mới tinh đỗ ở ven đường chiếc xe thả ra một làn khói rồi dần dần đi xa dương vân khi nào thì có một chiếc xe cao cấp như vậy rồi cho dù cô ta có bán cả nhà mình đi cũng không mua nổi nữ nhân có mị nhãn sau cả nửa ngày mới phản ứng lại nhìn chiếc p o r s c h e đã biến mất trong mắt chăn đầy vẻ ghen ghét tưởng b ì n h sững sờ một chút rồi mới xấu hổ đi chơi chiếc rì gan của mình người ta còn có cả p o r s c h e mới tinh vậy mà mình lại đi dùng rì gan để khoe khoang trước mặt cô ta thật đúng là xấu hổ chị vân sao chị có vẻ không vui vậy lang thang nhìn dương vân lái xe lần đầu tiên chủ động hỏi dương vân tựa hồ không phát hiện lang thang lại gọi mình là chị vân chỉ thở dài nói không sao hiện tại chúng ta về nhà thay đồ rồi tới khách sạn nam giang luôn lang thang không hỏi lại hắn biết cuộc họp với bạn cũ của dương vân được tổ chức ở khách sạn nam giang dương vân nhìn lang thang đã thay quần áo mới cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình đúng là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân n h ư n g lời này quả thực không sai lang thang mặc một bộ áo sơ mi azidat dương vân cảm thấy hắn tuyệt đối là một anh chàng đẹp trai nàng đã sớm qua cái tuổi hâm mộ những chàng đẹp trai sáu múi nhưng lang thang mặc bộ quần áo này lại tăng thêm bộ tóc có chút rối còn có ánh mắt u buồn của hắn đẹp theo kiểu hàn quốc khiến cho dương vân suýt nữa thì bị mê mẩn nàng thậm chí hoài nghi nếu như hiện tại lang thang ôm mình liệu mình có dũng khí để cự tuyệt hay không tuy nhiên cũng may là lang thang không có ý định như vậy thật không biết là có nên dẫn theo lang thang hay không đây hắn ăn mặc như vậy chẳng phải sẽ hút hốt hồn các cô gái bạn mình hay sao chúng ta đi thôi lang thang nhìn dương vân còn đang ngẩn người mà nói à ừ chúng ta đi dương vân mới phản ứng lại thẩm mắng mình là hoa si l ê n chỉnh lý lại một chút rồi đi xuống lầu với lang thang lúc dương vân và lang thang tới khách sạn nam giang thì đã hơn sáu giờ tối vốn thời gian ước định là sáu giờ cho nên cũng không tính là muộn sau khi cất xe dương vân liền kéo lang thang vào khách sạn đường uyển dương vân đột nhiên buông cánh tay của lang thang rất kinh hỉ đi nhanh vài bước gọi một nữ tử mặc áo hồng và chiếc váy đen dài nữ tử quay đầu nhìn dương vân cũng kinh hỉ kêu lên dương vân là cậu à không nghĩ tới là vài năm sau gặp lại mà cậu vẫn như vậy thần sắc của dương vân có chút ảm đạm còn chưa trả lời thì có hai nam nhân đi tới hai hoa khôi của lớp chúng ta sao còn đứng ở cửa vậy đường uyển cậu đúng là càng ngày càng đẹp dương vân cậu cũng không kém chút nào chúng ta vào chứ nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi dáng người trung bình chào cậu trương nhạc chào cậu phung húc tùng dương vân thấy thế liền chào hỏi hai người chà dương vân cái váy mà cậu đang mặc là nhãn hiệu trần nào cơ đấy thật là đẹp b ộ váy này chắc phải mất tiền lương một năm của mình khoảng một trăm nghìn phải không cậu thật là có tiền nam tử hơi gầy rất khoa trương nói dương vân há to miệng nhưng lại không biết nói gì nàng không phải là người thích k h o a khoang thậm chí còn hối hận vì đã mặc một cái máy đắt tiền như vậy tới đây dù sao cũng chỉ là bạn bè tụ h ộ i cần gì phải xa hoa như vậy thế nhưng đã lỡ mặt rồi thì cũng đành chịu à chính xác là hai trăm sáu mươi ba ngàn nguyên thanh âm của thôi quyên vang lên từ phía sau hai trăm sáu mươi ba ngàn nguyên tiền lương ba năm của mình trời ạ trương nhạc có dáng người bình thường lại càng há hốc mồm nói được rồi cái váy đó có phải là cậu mua đâu mà kêu gạo cái gì thôi quên cậu cũng mặc áo hiệu chở neo phải không ai chúng mình có vẻ càng sống thì càng kém đi thì phải phùng húc tùng hơi gầy cũng khoa trương nói đường nguyễn cũng phát hiện dương vân mặc một bộ váy chở neo có chút kinh ngạc nhìn nàng trong ấn tượng của cô ta thì dương vân không phải là một cô gái thích ăn mặc xa hoa cơ mà chẳng lẽ thời gian lại khiến con người ta thay đổi s a o đường nguyện dương vân đến rồi à còn thôi quyên trương nhạc phùng húc tùng các cậu đứng đó làm gì chúng ta vào thôi một thanh âm hùng hậu giọng nam truyền tới lớp trưởng đến rồi chúng ta vào thôi phùng húc tùng vội vàng cùng mọi người đi vào anh phổ chúng ta cũng đi chứ thôi quyên nói với triệu phổ phía sau dương vân đi tới bên cạnh lang thang nhẹ giọng nói vừa rồi là lớp trưởng của lớp chúng tôi chu minh đợi lát nữa nếu hút cậu không thích thì chúng ta về sớm sau đó thì đ ư i tới hạ nhà hạ tinh xem con bé hát có xảy ra chuyện gì không sắp thi đại học rồi mà lại nghỉ hai ngày học thêm dương vân đây là bạn trai của cậu sao đường uyển giật mình nhìn dương vân lang thang tạo cho cô ta một loại cảm giác rung động tuy cũng mặc hàng hiệu như người khác nhưng không có tỏ vẻ gì là thiếu ra cả làm cho người ta vừa nhìn vào liền có cảm giác thoải mái thậm chí ánh mắt u sầu của hắn còn làm mình rất đồng cảm đường uyển đi vào rồi nói ở trước mặt những người bạn học khác dương vân không... còn có thể giả bộ coi lang thang là bạn trai nhưng đường uyển là bạn tốt nhất của nàng khi còn học đại học lại ở chung với nhau bốn năm nên tình cảm không giống với những người bạn học khác huỳnh đệ tôi là trương nhạc nhạc ở trong khoái nhạc nha trương nhạc rất thân thiện đi tới trước mặt lang thang vươn tay chào hỏi triệu phổ thấy vậy cười thầm tên nhạc kia xong rồi tên lang thang này là một thằng thích trang bức nếu có thể bắt tay đáp trả n g ư ờ i mới là lạ tuy nhiên màn tiếp theo lại khiến triệu phổ tức giận thiếu chút nữa là thất khiếu chảy máu cái tên lang thang kia hết lần này tới lần khác cũng giơ tay bắt tay trương nhạc may mà câu nói đầu tiên của lang thang khiến triệu phổ tìm được sự cân đối bởi vì câu đầu tiên của lang thang là anh có bệnh triệu phổ nhìn có chút hả hê mà những người chung quanh đều ngây ngẩn cả người người nam tử mặc toàn đồ hiệu này đi cùng với dương vân mà dương vân là hoa khôi Tìm một anh chẳng tuấn tú tại một tục gì hiếm. anh sao chẳng cũng không có gì kỳ lạ, quý hiếm. Nhưng như liên hơi có Có cô quý kỳ kẻ lạ, lại là một kẻ dở hơi như vậy? Có vài dở vậy? phùng húc tùng rất mất hứng đi tới kéo tay trương nhạc ra nói chúng tôi có bệnh cho nên không trảo cao được với người có tiền như cậu t r ư ờ n g nhạc chúng ta qua bên kia mà ngay cả đường uyển đều nhăn mày với anh chàng mà dương vân dẫn theo này anh chàng này tạo cho nàng ấn tượng đầu tiên là không tồi chỉ riêng đôi mắt u sầu của hắn đã khiến nàng rất đồng tình không nghĩ tới hắn lại là một người nông cạn n g ư ờ i không thích làm bằng hữu với người khác thì thôi cần gì lúc nắm tay người khác lại nói người ta có bệnh đây là ý gì mọi người xung quanh đều im lặng dương vân thì mang theo vẻ mặt xấu hổ và thất vọng nàng rất hối hận vì đã dẫn theo lang thang tới đây thậm chí còn hối hận vì mình cũng tham gia cuộc tụ hội này trương nhạc không biểu lộ phẫn nộ như những người khác mà chỉ ngạc nhiên nhìn lang thang không lên tiếng cậu sao vậy phùng húc tùng đã thấy thái độ của trương nhạc có chút không đúng mặc dù trương nhạc là người hào phóng nhưng không phải là người thích su nịnh người khác chẳng lẽ bởi vì người mà dương vân dẫn tới là có tiền mà cậu ta lại thành ra như vậy mình thực sự có bệnh tuy lời của trương nhạc chả đâu vào đâu nhưng tất cả bạn bè ngồi đây cuối cùng mới minh bạch anh chàng kia không phải cố ý xúc phạm trương nhạc mà hắn nhìn ra trương nhạc có bệnh mới nắm tay thoáng cái đã phát hiện trương nhạc có bệnh sau y thuật của hắn thật là kỳ diệu dương vân bạn trai của cậu có bản lĩnh lớn thật đường nguyện tới gần dương vân nhẹ nói vào tai nàng ừ y thuật của hắn rất tốt lần đầu tiên mình nhìn thấy y thuật của hắn cũng đều không thể tin được mình dám khẳng định thế giới này không có mấy bác sĩ ngoại khoa giỏi hơn hắn dương vân nói xong còn bỏ thêm một câu khẳng định bởi vì lần trước mới trong hai tiếng lang thang đã có thể tự chữa trị bàn tay của hắn lúc đó nàng mới biết y thuật của lang thang tuyệt đối không phải tầm thường nhưng việc này nàng không dám nói với đường uyển vì dù nói ra thì phỏng chừng cô bạn thân kia cũng không tin À, trong lòng đúng ư Dương vân làm người như trương người、khác. Dương vân đã nói người ờ n Uyển kinh cùng, Vân nào, chắn không nhiên Vân nói nó g thuốc thầy vậy lại làm là lợi hại, biết đi khoa khác. thế chắc thì h dị vô cô c ta tự sẽ đã rồi bạn trai của cậu tên gì nhỉ đường uyển nhẹ giọng hỏi nhưng đã có rất nhiều bạn học nghe thấy đều chạy tới muốn hỏi bạn trai của dương vân rốt cuộc tên là gì và vì sao hắn vừa nắm tay trương nhạc là biết trương nhạc có bệnh dương vân đang định nói thật với đường uyển là lang thang không phải bạn trai của nàng nhưng thấy nhiều bạn học vây quanh như vậy chỉ đơn giản nói anh ấy tên là lang thang wow cái tên thật cá tính một cô nàng nhịn không được khoa trương kêu lên tên hay người lại càng đẹp trai đẹp trai chết người rồi đường uyển cũng có chút ngây người sao tên của anh chàng đó kỳ lạ vậy tuy nhiên cô ta không có hỏi cho dù muốn hỏi thì cũng phải đợi lát nữa hỏi riêng dương, dương vân trương nhạc biết là mình bị bệnh còn là bệnh không thể trị được năm sáu năm qua y vất vả làm việc để kiếm tiền số tiền đều dùng để chữa bệnh đến hai năm gần đây y mới biết bệnh của mình không cách nào trị liệu liền dứt khoát kiếm được bao nhiêu tiền đều gửi hết về quê dù sao thì y cũng sắp chết trước khi chết y muốn làm tròn trách nhiệm của mình cho cha mẹ và em trai có một cuộc sống thoải mái hơn một chút bệnh của anh có thể trị được lang thang còn chưa dứt lời chén rượu trong tay trương nhạc đã rơi xuống đất các bạn học khác không biết chương nhạc bệnh gì cho nên không quan tâm cho lắm nhưng chính bản thân chương nhạc thì quá rõ ràng bệnh viện đã kiểm tra và bảo rằng y bị bệnh cơ co tim hoặc nói đơn giản là bệnh tim lúc đầu thầy thuốc nói có thể trị khỏi nhưng sau khi mất ba năm trị liệu không có hiệu quả mà bệnh tình càng ngày càng nặng cho gì uống thuốc dưỡng tâm hoàn cũng chỉ có hiệu quả trong một thời gian mà thôi nói đúng ra là chỉ trị được phần ngọn không trị được gốc về sau trương nhạc mới buông tha cho việc trị liệu dù sao thì cũng chẳng sống được thêm mấy năm nữa vậy thì để dành tiền mà gửi về quê nhà tốt hơn chuyện y bị bệnh ngoại trừ người bạn gái đã chia tay thì không có bất kỳ người nào biết được ngay cả người thân trong nhà y cũng không biết đã đi tới vài bệnh viện bọn họ đều nói là không thể chữa trị đây mới là lần đầu tiên mình gặp một người nói rằng có thể chữa khỏi căn bệnh của mình khiến trương nhạc cơ hồ không thể tin được tôi tên là lang thang anh đi bệnh viện chắc họ nói rằng anh bị bệnh tim phải không kỳ thật thì bệnh của anh không phải là bệnh tim nhưng y học hiện tại nói nhầm thành bệnh tim cũng không trách được như vậy đi nếu anh tin tưởng tôi ba ngày sau tới tìm tôi tôi hiện tại sống với dương vân tôi không có điện thoại lát nữa anh hỏi số điện thoại của dương vân là được lang thang nói rất đơn giản nhưng vẫn khiến cho t r ư ờ n g nhạc rung động vô lận hắn có trị được bệnh của mình hay không nhưng chỉ riêng việc hắn có thể nói là mình bị bệnh tim thì là mình đã có lòng tin rồi phải biết từ đầu đến cuối anh chàng lang thang kia mới chỉ nắm tay mình mà thôi tôi tin tưởng cậu chỉ là tôi không có nhiều tiền trương nhạc vốn tưởng rằng là mình chết chắc rồi nếu không phải tính cách của y trời sinh là người lạc quan thì sớm đã nằm trên giường không dậy nổi tôi không cần tiền thứ đó tôi có rất nhiều trước hết tôi sẽ ghi một đơn thuốc cho anh anh uống ba ngày sau thì tới tìm tôi lang thang nói xong liền lấy ra một tờ giấy rồi viết phương thuốc cho trương nhạc anh cứ theo phương thuốc này mà sắc và nấu thuốc phải uống cho đủ ba ngày số thuốc ghi trên đó cũng không tốn bao nhiêu tiền chỉ khoảng hơn một ngàn nguyên mà thôi số tiền đó thì chắc là anh phải có chứ lang thang thấy trương nhạc đã nhận lấy đơn thuốc liền thuận miệng nói trương nhạc này có tính tình ngay thẳng lạc quan lại là bạn học của dương vân nên lang thang quyết định giúp anh ta một lần số tiền ấy đương nhiên tôi có cậu là bạn trai của dương vân phải không từ nay về sau còn có rất nhiều cơ hội cảm ơn cậu cho nên tôi sẽ không nói nhiều ở đây Trương Nhạc chờ các bạn học ở đây thấy lang thang nhanh như vậy đã xem bệnh và viết đơn thuốc cho trương nhạc bất kể có chữa đúng bệnh hay không nhưng không thể nghi ngờ lang thang này là một cao thủ y đạo rất nhiều bạn học đều lấn tới gần thậm chí hỏi lang thang đang làm ở bệnh viện nào sắc mặt của chu minh có chút bất thiện nhìn lang thang y biết dương vân đã ly hôn mà y vốn đã thẩm mến nàng từ lâu đang chuẩn bị nhân cơ hội này gần gũi với dương vân hơn không nghĩ tới dương vân lại dẫn theo một người bạn trai mới mà người bạn trai của nàng thoạt nhìn rất có tiền hơn nữa còn là một thầy thuốc nhìn bộ váy t r ư ờ neo trên người dương vân là biết nhìn dương vân mặc váy này càng tôn thêm vẻ đẹp yêu kiều của nàng ta không hề có dấu vết nào là đã từng kết hôn chù mình càng thêm lửa nóng trong lòng chỉ muốn ngay lập tức thu dương vân vào tay tuy đường uyển cũng là mục tiêu của y nhưng hậu trường của đường uyển quá lớn chù mình không thể đắc tội được đối mặt với một gia tộc lớn như đường gia y còn không bằng một con kiến nhưng dương vân thì lại không giống đường uyển nàng ta chỉ là một giáo viên bình thường mà thôi tuy không biết vì sao năm đó vừa tốt nghiệp dương vân đã lập tức kết hôn nhưng đầu năm trước c h ù mình đã biết việc dương vân ly hôn cho nên cuộc tụ họi lớp cũ vốn mười năm tổ chức một lần chu minh liền nhiệt tình đề nghị đổi thành sáu năm mục đích chính là vì muốn tiếp xúc với dương vân vì vậy chuyện dương vân có bạn trai khiến cho c h ù mình rất khó tiếp nhận dương vân đương nhiên là biết c h ù mình có ý với mình cho nên một mực không cho hắn cơ hội nói chuyện riêng với nàng mà toàn kéo đường uyển hoặc là các bạn gái khác đi theo dương vân mình có một việc muốn nhờ cậu giúp đỡ đường uyển nói tới đây lại có chút ngập ngừng dương vân liền nghi hoặc nhìn thoáng qua đường uyển có việc gì vậy nàng biết gia tộc của đường uyển là một đại gia tộc trước kia lúc còn ở đại học nàng đã từng tới nhà cô bạn này mấy lần bọn họ có rất nhiều tiền và có thế lực thật không biết là còn có chuyện gì mà cô bạn phải nhờ mình giúp đỡ đây mình muốn mượn bạn trai cậu một ngày có được không cậu cũng đừng hiểu lầm y thuật của hắn giỏi như vậy nên mình chỉ muốn nhờ hắn giúp mình vài việc mà thôi mình biết cậu không phải là người thích nói dối cho nên mình muốn hỏi cậu lang thang có phải là thiếu gia của một đại gia tộc hay không đ ư ờ n g nguyện liên giải thích cho bạn mình biết nếu không dương vân lại hiểu lầm dương vân nhẹ nhàng cười nói mình đương nhiên là sẽ không hiểu lầm rồi cậu vợ ý lang thang mới là việc lạ mình nói thật cho cậu biết mình nhặt được hắn ở ven đường đấy chứ không phải thiếu gia của một gia tộc nào cả Cái gì cơ? gì đường uyển bị những lời này của dương vân hù dọa cho không nhẹ là nhặt được ở ngoài đường thật sao lang thang vốn là một kẻ lang thang không nghĩ tới phải không tuy nhiên y thuật của hắn thực sự là lợi hại mình đã tận mắt nhìn thấy không giả đâu vừa rồi hắn chỉ tùy tiện bắt tay của trương nhạc là biết trương nhạc có bệnh nên không giả được mà cậu muốn nhờ y thuật của hắn chẳng lẽ cậu có bệnh gì sao nói tới đây dương vân đột nhiên giảm thấp thanh âm rồi danh mãnh nói và o tai của đường uyển chẳng lẽ là bị sảy thai đi chết đi không ngờ cậu lại lưu manh như vậy đường uyển bị dương vân trêu gạo liền mặt mũi đỏ bừng biết dương vân là đang nói đùa với mình cho nên vẫn giải thích ông nội của mình đã bị bệnh nhiều năm đã mời rất nhiều thầy thuốc trong và ngoài nước nhưng đều không qua trị khỏi hẳn được thậm chí bệnh tình của ông nội càng ngày càng nặng cậu xem có thể hay không bảo lang thang giúp ông nội mình trị bệnh đợi lát n ữ a để mình hỏi lang thang xem về phần hắn nghĩ như thế nào thì mình không biết tuy nhiên mình thấy hắn rất giỏi về lĩnh vực ngoại khoa nhưng bệnh của ông cậu có phải sở trường q u á n không thì mình không dám khẳng định tí nữa mình gọi hắn tới cậu thử hỏi kỹ càng xem à mà đường uyển cậu cũng sắp ba mươi rồi sao còn chưa kết hôn mình còn tưởng rằng lần tu hội này cậu sẽ không tới chứ dương vân thấy thần sắc của đường uyển có chút u sầu lại không biết là vì nguyên nhân gì ai không nói tới những việc này nữa hôm nay mình tới tham gia cuộc tụ hội này cũng là ngẫu nhiên mình vốn không định tham dự nhưng thấy có cậu trong đó nên mới tới thần sắc của đường uyển có chút kỳ quái dương vân theo bản năng cảm giác chuyện của đường uyển không đơn giản như vậy nhưng nàng không hỏi lang thang anh tới đây em chờ nhờ một chút dương vân không tiếp tục hỏi đường uyển nữa mà gọi lang thang tới lang thang đang bị rất nhiều bạn học vây quanh hỏi này hỏi nọ hắn cũng không tối À, không tốt để từ để các h nhật tình hỏi Nghe mình không ố i mọi người, ai hỏi gì trả lời nấy. Nghe tiếng Dương Vân gọi mình, liền không tứ nói với sự nấy. Dương Vân trả tứ gì của quấy đ m bạn h ọ chung、quanh. Chị của Các quanh. nha. xin người gọi tôi tôi, lỗi mọi người nha. Các bạn học chung quanh đều cười ha hả anh chàng lang thang này thật là lãng mạn rõ ràng lại gọi bạn gái của mình là chị tuy nhiên nói chuyện lâu như vậy bọn họ cũng biết anh chàng này tuy rất có tiền nhưng lại bình dị gần gũi không có vẻ kiêu căng nào hơn nữa t r í thức của hắn rất uyên bác không như những kẻ lắm tiền nhiều của bình thường n h ư n g kẻ đó ngoại trừ có tiền ra thì chẳng có cái gì hết mà anh chàng lang thang này thực sự là một người có học vấn có thể nhận thức một người như lang thang thì các bạn học đều nguyện ý đặc biệt là phùng húc tùng và trương nhạc càng coi lang thang là bằng hữu chuyện gì vậy chị à tiểu vân lang thang hiện tại mới nhớ tới không nên gọi dương vân là chị liền vội vàng đổi giọng đường uyển là bạn tốt nhất của em cô ấy c ó v à i việc muốn nhờ anh hỗ trợ không biết anh có đồng ý không dương vân hỏi tất nhiên là đồng ý rồi nhưng là việc gì lang đ ă n g kỳ quái nhìn dương vân chào anh tôi là đường uyển là bạn của dương vân tôi muốn anh giúp tôi một việc chúng ta có thể nói chuyện riêng được không tuy đường uyển giới thiệu mình nhưng không có ý bắt tay lâm vân cũng không để ý vậy thì tranh thủ thời gian tới đâu đó mà nói đi cũng sắp ăn cơm rồi đường uyển bị những lời này của lang thang làm cho suýt nữa té ngã lang thang nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đường uyển cũng cảm thấy mình nói có gì sai hiện tại hắn thực sự có chút đói từ buổi trưa tới giờ đã có cái gì lót bụng đâu nếu không phải bị nhóm người trương nhạc và phùng húc tùng cứ hỏi đông hỏi tây thì hắn sớm đã yêu cầu dương vân trở về ăn uống rồi đi tới một căn phòng trống bên cạnh đường uyển lấy lại bình tĩnh nhìn lang thang nói tôi thực sự có chuyện muốn nhờ anh hỗ trợ tôi biết anh là một thầy thuốc giỏi cô muốn xăm bệnh à không cần phải nói đâu bệnh của cô quả thực có chút đặc thù lang thang nói xong lấy một tờ giấy rồi viết đơn thuốc đưa cho đường uyển trước uống một ngày bằng không hai bên mông của cô sẽ rất khó coi về sau sẽ hình thành một cái sẹo lớn à thuốc này uống vào đêm khuyên hôm nay nha lúc cô đang ra kinh nhớ kỹ trong vòng một tháng không được quan hệ tình dục cút đi đ ư ờ n g nguyện bị những lời này của lang thang làm cho tức giận đến khuôn mặt trắng bệch cô ta gọi hắn tới là muốn hắn giúp ông nội của mình không ngờ người này lại là một con sói đội lốt cửu không những đùa giỡn mình mà còn nói rất đâu vào đấy thời gian kinh nguyệt của mình còn một tuần nữa mới tới với lại ngay cả tay của con trai mình còn chưa từng chạm qua vậy mà hắn rõ ràng nói với mình là trong một tháng không được quan hệ tình dục sao dương vân lại có một người bạn trai như vậy được lang thang nhà hạ tình đã xảy ra chuyện đúng lúc này dương vân đi tới kéo h à n g thang rời đi để lại đám bạn học ngờ ngác khó hiểu và đường uyển với khuôn mặt giận dữ xấu hổ lúc này chúng ta lại quay về với hàn vũ tích hàn vũ tích cơ hồ đã sắp phát điên hai tháng qua nàng cơ hồ đã lật tung cả tỉnh thanh hóa t ỉ n h và thành phố thanh hóa để tìm dấu vết của lâm vân bởi v ì lúc cuối lâm vân ở nơi này rồi mất tích cam giao cũng đi theo để tìm lâm vân vạn chí hoa đã không biết bị hỏi bao nhiêu lần ngay cả sung hy cũng bị hỏi hiện tại sung hy mới biết người nam nhân mà nàng yêu mến là ai hắn thực sự chính là chủ tịch lâm vân của tập đoàn vân môn hắn còn có một người vợ mỹ mạo như vậy gần đây tự phụ dùng mạo hơn người vừa nhìn thấy hàn vũ tích thì sung hy liền biết mình còn kém vợ của lâm vân một chút nếu như không phải lâm vân cho nàng một viên đan dược không biết là thuốc gì thì nàng thậm chí còn kém hơn nhiều lâm vân mất tích đã được ba tháng rồi hàn vũ tích mang theo thần sắc tiều tụy trở về yến kinh x u n g hy cũng được nàng mời tới yến kinh tuy x u n g hy không biết vợ của lâm vân mời mình tới yến kinh để làm gì nhưng lâm vân đã cứu nàng mấy lần hơn nữa còn là người nam nhân mà mình mến mộ cho nên x u n g hy đáp ứng lời mời của hàn vũ tích trực tiếp đi theo nàng tới yến kinh hàn vũ tích rõ ràng mời tất cả những nữ nhân có quan hệ với lâm vân tới nói rằng nàng có chuyện c ầ n thương lượng với mọi người tuy không biết hàn vũ tích muốn thương lượng cái gì nhưng vài nữ tử mà hàn vũ tích mời đến đều mơ hồ biết được một điều gì đó liễu nhược sương tô tịnh như sung hy cam giao ninh vi mấy người đều được hàn vũ tích mời tới một căn phòng t r ố n g chị vũ tích chúng ta sắc mặt của ninh vi có chút trắng bệch nàng tưởng chị vũ tích mời m ọ i người tới đây là muốn ngả bài dung nhan như vẽ của hàn bú tích đã rất mệt mỏi đ a n g nhìn những cô gái xinh đẹp ở đây mà trong lòng có một loại thương cảm khó nói nên lời mục đích mà tôi mời mọi người tới đây chắc là mọi người cũng biết chúng ta đều là nữ nhân mặc dù lâm vân là chồng của tôi tôi không hy vọng anh ấy thích người con gái khác nhưng tôi cũng không thể ngăn cản người khác yêu mến anh ấy hôm nay tôi gọi mọi người tới là muốn nói ra suy nghĩ của tôi tôi biết những người ở đây đều yêu mến lâm vân nếu như tôi có nhìn lầm thì người đó hãy nói cho tôi biết tôi sẽ xin lỗi sau đó tiễn người đó ra ngoài một lúc sau không thấy ai lên tiếng hàn bú tích lại tiếp tục nói đã như không có ai phản đối vậy thì chứng tỏ mọi người đây đều thích lâm vân tôi là một người vợ không xứng chức lâm vân cũng không phải là một người nam nhân xứng chức tôi muốn c h ờ lâm vân trả lời thuyết phục cho mọi người sau đó lại cho tôi một câu trả lời thuyết phục nhưng anh ấy giống như là không biết gì bệnh nhưng hiện tại anh ấy đã mất tích bởi vì tôi biết anh ấy đi nơi nào cho nên tôi mới biết anh ấy sẽ không trở về để trả lời thuyết phục cho mọi người tôi đã từng khóc rất nhiều lần nhưng khóc lóc không có tác dụng gì hết tôi chỉ có khả năng giúp đỡ anh ấy cho mọi người một câu trả lời mà thôi mọi người có thể đang chờ anh ấy thổ lộ nhưng chuyện đó không biết phải bao giờ mới tới ý tôi là có khả năng anh ấy đã qua đời tôi muốn đi tìm anh ấy tôi cũng biết chuyến đi này không có bất kỳ đường sống nào cho tới bây giờ tôi vẫn chưa nghe nói là có người nào sống sót khi tới đó bản lĩnh của lâm vân tôi là người biết rõ nhất nếu ngay cả anh ấy đều không thể đi ra vậy thì tôi cũng giống như anh ấy không thể ra ngoài nếu như mọi người nghe xong những lời này còn nguyện ý làm nữ nhân của lâm vân còn nguyện ý đi cùng tôi tìm lâm vân thì lưu lại nếu không thì tôi cũng sẽ không nói nhiều hàn vô tích nói xong yên lặng nhìn mấy người nữ nhân trong phòng lão công nhẫn tâm rời đi không đợi mình chúc cơ còn muốn mình giải quyết những nữ nhân của anh ấy nữa đã không có lâm vân thì nàng tu luyện cũng không có ý nghĩa có chúc cơ cũng chả có ý nghĩa gì mình đã đưa cổ phần của công ty cho mẹ mình cho nên không phải lo lắng cho cuộc sống sau này của bà ấy nữa nhưng ở sâu trong lòng hàn vũ tích thì nàng vẫn luôn tự trách bản thân nàng không phải là một nữ nhân tốt không thể hiếu kính với mẹ của mình nhưng nàng thực sự muốn đi tìm lão công của nàng cho dù đó là con đường chết đi chăng nữa nàng cũng muốn tìm hắn không có long vân thì nàng cảm thấy sống ở trên đời này cũng chẳng có niềm vui gì hết hiện tại tô tịnh như thì đang rất là mê mang nàng không biết vì sao mình lại một mực yêu miến lâm vân cho tới bây giờ lâm vân đều không cho nàng bất kỳ hứa hẹn nào không biết vì sao mình lại cứ trông ngóng hắn như vậy vũ tích em muốn yên lặng suy nghĩ ngày mai em trả lời chị có được không tô tịnh như đứng liền nói đương nhiên có thể ngày mai em cứ tới tìm chị ở sâu trong lòng hàn vũ tích có một cảm giác thất vọng không nói nên lời nàng không phải thất vọng với tô tịnh như mà là thất vọng với lâm vân Tuy nàng không muốn lâm vân có quá nhiều nữ nhân nhưng nàng cũng không hy vọng là nữ nhân yêu mến lâm vân lúc tới thời điểm muốn trả giá thì lại lùi bước ngày mai còn có ngày mai sau hôm nay mình đã muốn rời đi luôn rồi tô tịnh như lẳng lặng đi ra ngoài cả căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân vụn vặt của nàng vũ tích tôi yêu mến lâm vân thực sự yêu mến nhưng tôi chưa từng nghĩ cùng các nữ nhân khác chia sẻ một người chồng tôi cũng muốn trở về nghĩ lại tôi không sợ chết nhưng vấn đề này một khi không suy nghĩ cẩn thận tôi không cách nào yên tâm mà đi với cô sung hy là cô gái thứ hai đứng lên sung hy đi ra ngoài bước chân có vẻ như rất mâu thuẫn ờ tôi hiểu ý của cô dù sao cũng không có nữ nhân nào nguyện ý có chung những nữ nhân khác với lão công của mình tuy lời của hàn vũ tích rất hời hợt nhưng hàm nghĩa của nó đã biểu lộ không bỏ sót lão công là của nàng nàng đã gọi những cô gái này tới chính là biểu lộ nàng nguyện ý cùng những cô gái khác chung một người chồng ủng hộ những lời này của sung hy còn có ý nghĩa gì nữa sao lâm vân rõ ràng đã đi địa ngục môn mà mình muốn tới đó để xem anh ấy mà thôi v ô luận sinh tử mình cũng muốn đến sinh tử đã mặc kệ thì còn nói gì tới việc chia sẻ lão công của mình với những cô gái khác chị vũ tích em yêu mến lâm đại ca em có nguyện n g ý đi với chị tới chỗ đó chỉ là em không an tâm về cha của em em không cách nào vứt bỏ ông ấy em ninh vi biết nếu mình rời khỏi căn phòng này thì từ nay về sau sẽ không có tư cách để yêu mến lâm vân đại ca nữa hàn vũ tích gật đầu nàng biết ninh vi còn có một người phụ thân bị liệt nửa người ông ấy hoàn toàn phải dựa vào ninh vi nuôi dưỡng ninh vi lâm đại ca sẽ không trách em đâu hàn vũ tích nhìn ninh vi khẽ thở dài một tiếng nếu như ninh vi nguyện ý đi cùng nàng vậy thì cha của ninh vi còn ai chiếu cố nữa đây ánh mắt hàn vũ tích càng trở nên thương cảm ninh vi đi ra ngoài mà bước chân đầy mê man còn cam g i a o thì trong lòng sớm đã suy nghĩ về lâm vân vì hắn nàng có thể nguyện ý hy sinh tất cả kể cả tính mạng của mình bởi vì lúc trước lâm vân vì cứu nàng mà suýt bị tàu điện ngầm cán chết đó thôi ở sâu trong nội tâm cam g i a o đã sớm giao tình cảm với lâm vân nàng không để ý tới việc lâm vân thấy mình thế nào có yêu mình hay không chỉ là nàng cũng suy nghĩ như sung hy không có cách nào tiếp nhận nhiều nữ nhân chung một chồng vũ tích em nguyện ý đi cùng chị tuy cam g i a o không thể tiếp nhận điều đó nhưng ý của vũ tích đó là lâm đại ca có thể đã qua đời mà mình vốn thiếu lâm đại ca một mạng có thể được chết cùng hắn cũng không sao hắn vũ tích nhìn ra sự do dự trong mắt cam g i a o đây không phải do dự vì sợ chết cam g i a o nếu như lâm đại ca còn sống em có thể tiếp nhận những nữ nhân khác ở bên cạnh anh ấy không hàn vũ tích hỏi thẳng không còn muốn nói lời uyển chuyển hay ý ngầm gì sất thực xin lỗi chị vũ tích em em còn chưa chuẩn bị tâm lý cùng những nữ nhân ở bên cạnh anh ấy sống chung cam g i a o cúi thấp đầu xuống giống như câu hỏi là do lâm vân hỏi nàng vậy và lâm vân đang chờ nàng trả lời cam g i a o chị t h a y lâm vân cám ơn em em là một cô gái tốt em không cần phải tiếp tục chờ đợi đâu tuổi của em cũng không còn nhỏ nữa chuyện ở công ty chị sẽ chuyển giao cho lâm hinh em giúp đỡ lâm hinh nhiều hơn nha ở đây có hai viên đan dược là do lâm vân lưu lại chị mang theo bên người cũng vô dụng em ăn một viên đi còn một viên em để lại cho người nào thi đẻ đây là đan dược có thể chú nhàn cả đời rất t r â n quý bởi vì đây là do lâm vân lưu lại nên chị hy vọng em đừng tặng cho người khác mà giữ bên người làm kỷ niệm chị nhờ em giúp đỡ lâm hinh nhiều hơn nếu như tịnh như muốn đi thì em quản lý công ty trang phục vân môn luôn đây là sản nghiệp của lâm vân đừng để cho nó xuống dốc chị không có gọi diệp điềm tới là bởi vì chị không biết tình cảm của cô ấy thế nào hàn vũ tích lấy ra hai viên tiên nhan đan đưa cho cam g i a o cam g i a o một mực chết lặng đi ra ngoài mà trong đầu rất hỗn loạn thậm chí một tiếng sau cũng không biết là mình đi ra được kiểu gì hoặc là trên tay mình tại sao lại có viên thuốc tiên nhan đan vũ tích cám ơ n chị ở trong phòng chỉ còn lại hai người là hàn vũ tích và liễu nhược sương đột nhiên vành mắt của liễu nhược sương đỏ lên nói một câu không giải thích được nhược sương em hàn vũ tích có chút ngây người nhìn liễu nhược sương nàng rất đau lòng bởi vì những người con gái yêu mến lâm vân đều rời khỏi căn phòng này nàng không biết liễu nhược sương có như bọn họ hay không cám ơn chị đã cho em một cơ hội để ở cùng lâm vân em yêu anh ấy thực sự rất yêu liệu nhược sương bình thường tỉnh táo chưa bao giờ nói những lời biểu lộ tình cảm của mình hôm nay không ngờ nàng lại nói ra câu yêu lâm vân ngay trước mặt hàn vũ tích nhược sương sao em không nói với anh ấy sớm hơn hiện tại lâm vân hàn vũ tích nói xong vành mắt cũng ửng hồng nhưng cố không rơi lệ hiện tại lâm vân không có ở đây nàng cần giúp lâm vân giao phó tốt công việc ở tập đoàn sau đó còn muốn đi tìm hắn nhưng trong một khoảnh khắc nàng cảm thấy rất mệt mỏi thực sự là mệt mỏi từ lúc lâm vân kéo em ra khỏi tử thần em đã biết cả đời này của em ngoại trừ lâm vân ra thì không còn người n ạ m nhân nào khác có thể đi vào lòng em được chị vú tích em một mực không dám nói ra vì em lo lắng nhưng hôm nay chị đã cho em một cơ hội để ở bên lâm vân vô luận như thế nào em đều nguyện ý ở bên cạnh anh ấy thân sắc của liễu nhược sương không có bất kỳ sự thất lạc hay không nguyện ý nào mà tràn đầy sáng lạn từ khi ông nội qua đời thì nàng đã không quản thú vui nào nữa nếu như không phải gặp được lâm vân thì nàng đã không muốn sống tạm b ỡ trên thế gian này cha mẹ ông nội đều đã rời đi lưu lại một mình nàng nàng cảm thấy rất mệt mỏi nhưng khi nàng gặp lâm vân nàng yêu hắn không phải vì hắn có thể thăng thiên độn địa vì nàng yêu con người của hắn hôm nay có cơ hội cùng chết một chỗ với lâm vân thì nàng không có gì phải tiếc nuối cả cho nên nàng muốn cảm ơn vũ tích không có sự đồng ý của vũ tích da mặt nàng còn chưa dày đến mức đi câu dẫn một người nam vân đã có vợ hàn vũ tích thở phào một tiếng cuối cùng cũng có một người toàn tâm toàn ý yêu lâm vân nhược sương em không cần cám ơn chị lâm vân có một người yêu như em là hạnh phúc của anh ấy chỉ đáng tiếc đáng tiếc điều gì liệu nhược sương được hàn vũ tích thừa nhận trong lòng rất vui mừng lại quay lại bên kia có chuyện gì à chị vân lang thang vẫn không sửa được cái thói quen gọi dương vân là chị hạ tinh vừa gọi điện cho chị con bé khóc mãi nói rằng nhà con bé xảy ra chuyện chị phải bảo con bé đừng lo lắng chị sẽ lập tức tới dương vân vội vàng nói lang thang co mày tự hỏi gia đình hạ tinh là một gia đình công nhân rất bình thường bọn họ thì có thể xảy ra chuyện gì đối với hạ tinh lang thang có một sự cảm kích rất sâu nếu như không nhờ cô bé ấy hiện tại lang thang không chỉ nói tới việc khôi phục thậm chí thậm chí là còn có khả năng bị chết đói ở ven đường cho nên chuyện của hạ tinh hắn tuyệt không t h ở ơ nhà của hạ tinh ở tầng bốn khi dương vân và lang thang lên đó thì phát hiện cửa không khóa mà chỉ khép hờ đồ vật trong nhà bị vứt bừa bộn có vẻ như vừa có kẻ nào tới đây lục soát vậy hạ tinh em có làm sao không dương vân trông thấy đồ vật trong nhà hạ tinh bị vứt lung tung như vậy mà hạ tinh còn đang ngồi dưới sàn nhà hai mắt sưng đỏ cô dương anh lang thang hạ tinh trông thấy hai người tới nhịn không được nhào vào trong lòng dương vân mà khóc lóc hạ tinh đừng sốt ruột có chuyện gì thì từ từ nói đồ vật trong nhà s a o bừa bãi ngổn ngang vậy dương vân vỗ vai hạ tinh rồi đỡ nàng ngồi xuống sàn nhà n h ẹ giọng hỏi cha và mẹ em đều bị bắt đi rồi nhà của em đã bị bán em đã không còn chỗ nào để đi đ ợ i lát nữa những người kia còn muốn tới đây mang em đi nhưng thư quy giá trong nhà đều đã bị bán để trả tiền cho bọn chúng cả rồi hạ tinh vừa khóc vừa nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lang thang thấy nhà của hạ tinh đã bị bán cha mẹ em ấy còn bị bắt đi thì trong lòng rất là tức giận mẹ và cha em đã mượn rất nhiều tiền đều là vay nặng lãi tuần trước đã đến thời hạn trả tiền mà nhà em lại không đủ tiền trả cho nên bọn chúng đã bắt cha mẹ em đi bọn chúng còn chưa bắt em bởi vì bọn chúng muốn em bán đồ đạc trong nhà sau đó thì bảo em đi tới các thân thích để vay mượn tiền buổi tối bọn chúng sẽ tới mang em đi bây giờ bọn chúng sắp tới rồi hạ tinh bắt được ống tay áo của lang thang mới bình tĩnh lại bị người cho vay nặng lãi bắt đi sao không báo cảnh sát dương vân không nghĩ tới là lại có chuyện như vậy em không dám báo cảnh sát bọn chúng nói rằng nếu em báo cảnh sát thì sẽ cắt đứt chân cha mẹ em sau đó tống cha mẹ em vào tù em không biết phải làm gì đành phải gọi điện thoại cho hai người em hạ tinh nói xong lại muốn khóc nấc lên cha mẹ em có tiền lương mà vì sao còn muốn mượn nhiều tiền như vậy bán cả nhà và đồ quý giá cũng không đủ trả nợ s a o dương vân có chút kinh ngạc hỏi em cũng không biết vì sao cha mẹ lại nợ nhiều tiền như vậy em chỉ ngẫu nhiên nghe thấy hai người đói gì đó về cổ phiếu em đoán chắc là cha mẹ em vay tiền để đầu tư cổ phiếu hạ tinh chậm rãi khôi phục lại tâm tình cho dù đầu tư cổ phiếu cũng không thể vay nhiều tiền nặng lãi như thế chứ chẳng lẽ cha mẹ em không biết sự rủi ro trong đó s a o dương vân nghe xong không khỏi ngây ngẩn cả người rõ ràng lại dám mượn tiền nặng lãi đi đầu tư cổ phiếu nếu là ý của một người thì thôi nhưng nghe qua câu chuyện của hạ tinh thì có vẻ như đây là ý của cả hai cha mẹ đi thôi cô h chậm thương Hạ Tinh Chắc h ú n lượng Dương Vân kéo tay hạ tinh muốn đứng lên g ta tới trước tay rồi rãi đó kéo k n mượn được tiền phải không? Vậy thì đi theo chúng tôi. Hai tên nam g được đi thì theo tôi tử phải Hai Vậy là ạ mặt đột nhiên xuất nhiên hiện anh ở cửa. Các l ai? Dương Vân ngăn Hạ thân i n ở phía h sau Cô là t thích của hạ tinh phải không yên tâm đi chúng ta sẽ không bước cô ta làm điều gì chỉ muốn cô ta bán đồ đạc đủ tiền để chuộc cha mẹ cô ta mà thôi cũng không thể thiếu nợ mà không trả phải không nếu như cô còn lo lắng thì có thể lựa chọn báo cảnh sát tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản tên nam tử bên phải đường hoàng nói bán của cải lấy tiền mặt vì sao lại để cho một cô gái như hạ tinh làm sao không để cho cha mẹ con bé làm chuyện đó hiện tại là cha mẹ hạ tinh nợ người ta tiền nên bên họ có lý hơn việc này tôi không biết tôi chỉ làm theo lời ông chủ mà thôi hắc hắc tên nam tử bên trái nhìn dương vân với ánh mắt gian t à tốt vậy chúng ta đi cùng bọn họ lang thang đứng lên chuẩn bị đi theo hai tên kia anh lang thang anh không cần phải đi anh đi cũng không có tác dụng gì đâu em đi theo bọn họ là được hạ tinh tuy nói vậy nhưng thân thể cô bé rất run rẩy chứng tỏ nàng đang sợ hãi nếu như không có tiền thì cậu không cần đi theo chúng tôi ông chủ của chúng tôi chính là nhị gia của tỉnh đông hải nếu như cậu cho rằng cậu có thể tay không dẫn người về thì tôi đề nghị cậu đừng có lấy đầu của mình ra mà làm trò đùa chẳng lẽ cậu còn chưa biết danh t ư ớ n g lấy đức phục người của nhị gia đông hải chúng tôi sao tên nam tử bên phải cười lạnh một tiếng tựa hồ đã nhìn ra ý của lang thang y căn bản không sợ người khác báo cảnh sát không chỉ nói gia đình này thực sự nợ tiền bọn họ cho dù không nợ tiền thì cảnh sát cũng không dám làm gì nhị ra làm sao anh biết là tôi không có tiền tôi tới đó chính là để trả tiền lang thang lạnh lùng cười dương vân muốn nói chuyện nhưng chỉ mở mồm rồi không nói nên lời nàng biết là lang thang có tiền nhưng mang theo gần một tỷ nguyên tới đó cũng không phải an toàn huống hồ ai chả biết nhị gia của đông hải là một người hắc bạch đều ăn hơn nữa y tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện xấu ra ngoài một khi y đã làm việc cảnh sát cũng không có bằng chứng mà cho dù y có bị lộ bằng chứng thì cả tỉnh đông hải này không có ai dám động vào y một khi có người nào bắc tội y thì cho dù là con trai thị trưởng cũng bị y bới lên một lớp da hai tên nam tử kỳ quái nhìn lang thang đã biết là nhị ra rồi mà còn dám đi theo lá gan của người này làm bằng sắt sau hai tên này liếc nhau một cái liền gật đầu một tên nói cậu đã kiên trì muốn đi vậy thì đi nói xong ánh mắt của y lướt qua dương vân cười hăng hắc tiếp tục nói n ó không chừng đại ca của tôi sẽ cao hứng mà không cần các cô trả tiền vẫn là phải xem biểu hiện của các cô thế nào đại ca của tôi là người mà ông chủ tín nhiệm nhất nếu các cô biểu hiện tốt vậy thì tha hồ mà vinh hoa phú quý dương vân cắn môi ở đâu mà còn không biết ý đồ của tên nam tử kia chỉ là nàng lo lắng cho lang thang và hạ tinh nên mới đi theo ủa chiếc xe này là của các cô à chỉ riêng chiếc xe này đã có thể trả một nửa tiền nợ rồi tên nam tử d ầ m đãng thấy dương vân rõ ràng chui vào một chiếc p o r s c h e trong lòng liền vui vẻ thật không ngờ lại kiếm được một con gà có tiền cô gái kia thì ngồi cùng chúng tôi tên nam tử còn lại thấy hạ tinh cũng muốn chui vào xe p o r s c h e liền nói hạ tinh sững sờ nàng đâu dám chui vào xe của hai tên kia nhưng cũng không dám đi vào xe p o r s c h e nữa hạ tinh em cứ vào xe đi anh ngồi đằng sau lang thang tựa hồ không nghe thấy tên nam tử kia ra lệnh lỗ tai của người điếc à tên nam tử này thấy lang thang rõ ràng bảo hạ tinh làm trái lệnh của mình lập tức lựa giận bốc lên đưa tới v ù n g tay muốn đánh lang thang lang thang cười lạnh một tiếng cũng không thấy hắn có cử động gì chỉ lắc lư một cái vài tiếng bốp bốp vang lên tên nam tử kia đã bị lang thang dẫm xuống mặt đất tiếng rát rát vừa nãy chính là tiếng lang thang đạp vào chân của tên nam tử này vừa nghe thanh âm là biết vài cái xương chân của hắn chắc đã bị dẫm cho nát bấy À một tiếng hét thảm vang lên nhưng lập tức bị lang thang dùng chân đá văng như một đống bùn vào miệng của y khiến y không kêu được nữa tên nam tử có ánh mắt dâm tà liền hoảng sợ nhìn lang thang y đã gặp qua rất nhiều kẻ hung ác còn chưa gặp một người nào hung ác như hắn đảo mắt đã đánh đồng bạn của mình thành tàn phế thủ đoạn ác độc vừa nhìn đã biết không phải người thường n g ư ờ i còn muốn hạ tinh ngồi trên xe của ngươi không lang thang lạnh lùng nhìn c h ă m c h ă m vào nam tử có ánh mắt h è n mọn tên này liền d u n g mình một cái vội vàng nói không cần vậy thì còn chờ gì nữa dẫn đường lang thang hử lạnh một tiếng tên này đâu còn dám nhiều lời thấy lang thang đã lên xe l ê n vụng trộm đỡ đồng bạn của mình lên ghế sau rồi lái xe đi trước dương vân và hạ tinh đều khiếp sợ nhìn lang thang bình thường lang thang tạo cho hai người cảm giác hiền hòa và bình thản nhưng biểu hiện hôm nay của lang thang đã phá vỡ ấn tượng trong lòng của hai nàng lúc tên nam tử kia muốn đánh lang thang dương vân vốn đã định xuống xe ngăn cản y nhưng chỉ trong nháy mắt thì tên đó đã bị lang thang đánh cho tàn phế ngã xuống đất lang thang cậu không sao chứ dương vân lo lắng nhìn lang thang nàng không ngờ một người hiền hòa như lang thang mà cũng có thể đánh người không chút lưu tình như vậy dương vân còn không biết là lang thang đã nhẹ tay với bọn chúng bởi vì có hạ tinh ở chỗ này nếu không hắn đã giết một người chỉ để lại một người dẫn đường mà thôi tôi không sao chị không cần lo lắng hạ tinh em cũng đừng sợ anh lang thang sẽ không để cho người khác thương tổn tới em đâu chị vân chị cứ lái xe theo cái xe phía trước là được lang thang sợ hạ tinh bị ám ảnh liền vỗ vai nàng mỉm cười nói vâng em biết anh lang thang sẽ bảo vệ em cám ơn anh hà tinh đột nhiên ôm lên cánh tay của lang thang hiện tại nàng có cảm giác là mình thực sự có một người anh trai người anh trai này sẽ bảo vệ mình vượt qua mọi thứ tên nam tử có ánh mắt hèn mọn đỗ xe ở cửa một biệt thự tư nhân sang vừa dừng lại lập tức có người khiêng tên nam tử tàn phế đi rồi có thêm bốn nam tử khỏe mạnh đứng chặn đường quay xe xem ra tên nam tử có ánh mắt hèn mọn kia đã điện thoại báo cáo về chuyện của lang thang lâm vân và dương vân cùng hạ tinh vừa xuống xe đã bị nhóm người đó lặng lẽ bao vây lại cho dù là dương vân cũng cảm thấy có sát khí v ẩ n quanh nhưng lang thang tựa hồ không cảm thấy gì vẫn tiếp tục đi theo tên nam tử có ánh mắt hèn mọn vào biệt thự người đã đánh à ngươi là kẻ đã đánh t à n phế tiết bì phải không một tên nam tử có dáng người khôi ngô vừa nhìn thấy ba người đi vào liền nhìn c h ă m c h ă m vào ba người hồi lâu mới hỏi hỏi xong ánh mắt của y lại tập trung về phía dương vân trong mắt đầy vẻ thưởng thức lang thang thấy người này rõ ràng ngồi đó hỏi bọn họ như thẩm vấn vậy ngay cả chỗ ngồi cũng không mời thì trong lòng rất khó chịu liền đi lên phía trước tiện tay kéo tiền nam tử khôi ngô kia xuống đất